Trong gần 20 năm qua, biết bao nhiêu bạn trẻ khắp nơi đã viết thư yêu cầu tôi mở lớp đào tạo MC. Thậm chí có ba người ở Houston, Atlanta và Vancouver còn đòi gửi tiền cho tôi để xin học hàm thụ. Với ai, tôi cũng đều trả lời, nghề này không học được. Sở dĩ tôi nói thế là vì, theo ý kiến riêng của tôi, thì tất cả những yếu tố chính cần có để bước vào nghề MC đều là do trời cho, không do luyện tập. Những lớp đào tạo MC nếu có, thật ra chỉ dạy học viên những nguyên tắc căn bản về thuật nói trước đám đông hay một vài kỹ thuật bên lề, chứ không thể bảo đảm sẽ nặng ra được một người MC thành công. Giống như trước khi vào trường viết văn, người học viên phải có năng khiếu viết văn rồi, hoặc trước khi theo học lớp luyện ca để làm ca sĩ, Thì người học viên đã phải có giọng hát hay rồi Tôi xin mở một dấu ngoặc ở đây Để nói về hai chữ MC Master of Ceremony Mà ngày nay đang quá thịnh hành Trong cộng đồng chúng ta Hải ngoại cũng như quốc nội Hai chữ MC Dùng cho những người điều khiển Các chương trình ca nhạc như Paris by Night Asia hay Vân Sơn Là không chính xác Đúng ra phải gọi là show host Nhưng vì ai cũng quen miệng Và vì dễ gọi Nên chúng ta cứ mặc nhiên chấp nhận Trung tâm Thúy Nga lúc đầu Gọi là người điều khiển chương trình Trong nước thì kêu là dẫn chương trình Mấy chữ đó dài dòng quá Nên sau này Tất cả đều đổi thành MC cho gọn MC đúng nghĩa Là người dẫn chương trình Nhưng chỉ là những chương trình có nghi thức Và diễn ra một lần Thí dụ Chùa tổ chức đại nhật hội gây quỷ nhân mùa vô lan Đó là một event Chỉ diễn ra một lần Thì người sướng ngôn đều hợp Gọi là MC là đúng Còn các show ca nhạc như Paris by Night Tổ chức thường xuyên nhiều lần Thì theo tôi nghĩ Phải gọi là người host mới chính xác Giống như các show ca nhạc định kỳ của Mỹ trên TV Nhưng thôi Mọi người đã quen rồi Thì bận tâm thay đổi làm gì nữa xin đóng ngoặc để trở lại với công việc MC. Trong cuốn sách Hướng nghiệp Đường vào nghề phát thanh truyền hình của Nhật,